Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cuối mặt, gần đến nỗi hai người đều có thể cảm nhận được hố hấp của nhau Hát đều khâu vui rối rũ mắt xuống trành ánh mắt đen như muốn nhìn thấu lòng người của anh Ngưỡng đầu, anh nói nhỏ Em có nghĩ tới tương lai sao? Nghĩ chính mình sẽ tự làm việc nuôi giống bản thân sao? Tôi đương nhiên nghĩ Nhưng mà có một số việc không phải tôi nghĩ là có thể Năm nay anh sẽ sang anh Nếu em muốn đi vừa hay có thể đồng hành với tôi Như vậy dì Trương cũng sẽ yên tâm Gia Bác Vũ cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Luyền tiếc rơi tầm mắt Hai đều khấu nhớ tới lời mẹ dặn dò lúc trước Cười khổ Anh sai rồi Nếu cô và Gia Bác Vũ đồng hành Mẹ sẽ lo lắng đến nỗi cả đêm không thể ngủ được Có ý gì Gia Bác Vũ ép hỏi Không có gì Chỉ là cảm thấy anh đối với tôi rất tốt Mọi chuyện đều giúp tôi suy nghĩ. Hà Đào Khấu nhìn anh, tim đập mạnh loạn nhịp, sau đó cô cảm thấy mặt đều phiếm đỏ. Ánh mắt Dạ Bắc Vũ trong suốt nhìn cô chăm chú, tai anh mỏng nóng lên, cả người không được tự nhiên. Thật sự anh phải thổ lộ với nhà đầu nhỏ hơn mình 5 tuổi đấy sao? Mấy ngày nay cô không cảm nhận được chút rung tâm của anh sao? Tôi không thích thay đổi. Cô em ở bên có vẻ dễ dàng thích ứng hơn. Già Bác Vô Phụng Viụ nói, mặt không đổi sắc trực tiếp. "Thì ra là vậy." Trong lòng Hạ Độc Khấu hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã nhận câu nói của anh, suy nghĩ của kẻ có tiền, người bình thường quả thực không phải có khả năng tưởng tượng được. "Tuy rằng như thế, tôi vẫn không nên đi cùng anh, người khác sẽ hiểu lầm." Cô nói. "Hiểu lầm cái gì?" "Điều anh hy vọng nhất là người khác hiểu lầm có thể tự giải hóa thật thì tốt." "Anh biết mà." Tôi không sao cả." Già Bắc Vũ bỗng nhiên cười nhằm nhở. Hà Đô Khấu nhìn anh cười, một đạo đỏ ửng từ cổ dâng lên, cô bỗng dưng chân trời mở mắt, nhưng lại không có cách nào nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng cô không nên suy nghĩ miên man về anh như vậy, bởi vì cô không có tư cách. Tôi thì có là gì? Sự sao quan hệ chúng ta không phải chủ tớ, không phải thân nhân, bạn bè. Có lẽ bà nói quan hệ trên được có một ít, mà như vậy thì vẫn không đủ để cho tôi đi theo anh sang Anh. Hạt đều khâu nói xong vội vàng bừng bát cơm của anh lên đi ra phòng bếp. Già bác vũ nhìn mỏng dáng của cô, anh nắm chặt quyền, khuôn mặt buộc chặt. Anh không còn cách nào khác hồi thúc mình nói thật chân tình của mình trước mặt cô. Nguyên bản muốn để cô dần dần mở cửa trái tim mình, anh có thể tự nhiên biểu đặt tâm ý của anh với cô. Nhưng cô thủy trung lặng lặng như nước với anh. Cứ như thế này, làm sao không khiến anh rút rụt đấy? Anh không thể vĩnh viễn làm thần sĩ được trừ khi cô thật sự không thích anh. Một tháng sau, Hà Đô Khấu ngồi trước bàn trong phòng mình, nhìn một hoa cúc ngoài cửa sổ. Cô từ từ nâng cái cốc màu hồng, uống một ngụm sô cô la nóng. Ngày mai Gia Bác Vũ sẽ sang anh đi những hai năm. Cô tự nói với chính mình không nên để ý quá nhiều, nhưng trái tim dường như trống rỗng, làm cho cô không thể không thừa nhận một việc. Từ khi bà mất, cô chuyển đến nhà họ ra. Dạ, Gia Bác Vũ trong lòng cô đã chiếm một vị trí quan trọng. Cô giống như đa điểu, ý rằng nếu không nói một chuyện ra khỏi miệng thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. "Không khấu, có thể vào không?" Ngoài cửa truyền đến tiếng của Giả Bắc Vũ. "Có thể." Hà Đỗ Khấu xoay người, trong tay vẫn đang cầm cốc sô cô la nóng. Giả Bắc Vũ mở cửa mà vào, quần áo anh luôn luôn chỉnh tề, lúc này lại mở toang hai nút áo sơ mi trước ngực, kiểu tóc được chải gọn gàng hàng ngày cũng có chút rối bù lên. Nhưng điều này làm cho Hà Độ Khấu giật mình, chính là vẻ cuồng loạn hiện rõ trong ánh mắt của anh. Trừ khi giận dữ, nếu không thần sắc của Dạ Bắc Vũ chưa bao giờ thay đổi. Hà Độ Khấu buông cốc thủy tinh, mơi đứng dậy liền ngửi mùi rượu thoang thoảng trên người. Anh uống rượu sao? Bạn tôi mà tự tiễn biệt. Anh đột nhiên vươn tay về phía cô. Uống sô cô la không thể giải rượu. Cô được cái cốc tới tay anh. Sa bác vũ đặt cốc thủy tình màu hồng của cô lên bàn Cầm cổ tay của cô Giọng nói khàn khàn Tôi không có nói Sao cô biết tôi muốn uống xô-cô-la Miệng anh phả gia vị rượu Làm đầu họa đầu khâu tròn váng Lăn ra nơi tay bị anh chạm giống như bị bòng Thì tôi tôi đoán vậy Cô không mở mắt Phụ trộm nói nhò Sa bác vũ nắm cầm cô cô kéo lên Nhìn thẳng vào đôi mắt đáng ghép sợ của cô Ngày mai anh sẽ rời khỏi trong khi hai người vẫn như vậy, không đến nơi đến trốn rằng cò qua lại khiến anh uống qua mê chán. Nhưng uống rượu càng nhiều, đầu anh lại càng tràn ngập bóng dáng của cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net